Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô cầm lấy tay anh rồi nghiêm túc nhìn anh nói Em thấy được Sela có trợ giúp anh rất lớn Là một người đại diện rất tốt Trên phương diện công việc Anh cũng phụ thuộc vào cô ấy rất nhiều Tuy nhiên em thừa nhận điều này Khiến em có một chút không thoải mái Nhưng chuyện liên quan đến chuyện môn lên lĩnh vực Em cũng không thể làm gì cả Quan trọng nhất là Em cảm thấy từng cái quyết định của Sela làm Đều xuất phát cũng là vì tốt cho anh. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự là cô ấy đã làm sai rồi. Nhưng sao anh biết cô làm như vậy không phải là tốt cho anh chứ? Ý đồ phá hủy tình cảm của hai chúng ta. Cái này là gọi tốt cho anh sao? Anh lạnh lùng nói vẫn còn rất tức giận. Rất nhiều cha mẹ cũng phá hoại tình cảm bạn bè của con cái. Anh có thể nói động cơ của bọn họ không phải là vì tốt cho đứa con sao? Cô hỏi ngược lại anh. Cô ta cũng không phải là cha mẹ anh. Cô nghe xong thì rất muốn cười Em chỉ là nêu lên ví dụ chứng minh Có thể là tình huống có thể hay không Em cho là như vậy là vì tốt cho anh đó Anh nhìn ra không tốt ở chỗ nào bên trong cả Nhưng em nhìn được một chút Cái gì? Cô lắc đầu không trả lời Trước tiên hãy để em và Zala nói chuyện một chút có được không? Ông xã à? Em muốn cùng cô ta nói chuyện gì chứ? Toàn bộ Chuyện của anh Chuyện của em Chuyện của hai chúng ta Lần này em sẽ đi thẳng vào vấn đề Cùng giải quyết quát mắt Về sau này đi hay ở Chúng ta để cô ấy tới quyết định có được hay không Anh không trả lời Sẽ là vô cùng bất ngờ Khi sở ngự nhất mang theo vợ sắp cưới của mình Đến khách sạn tìm cô Khiến cho cô cảm giác quái lạ Là anh dường như không muốn nói chuyện với cô Chạy đến tìm cô Nhưng ngay cả một câu cũng không nói Chỉ lạnh lùng nhìn cô Rồi sau đó cùng vợ sắp cưới Nói mấy câu Liền để lại vị hôn thê của mình mà rời đi Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe là không hỏi nghi ngờ Mà lên tiếng Tôi muốn nói chuyện với cô một chút Vì thế anh ấy đã đưa tôi đến đây Lầm vũ phỉ tự tìm cho mình Một cái ghế rợi rồi ngồi xuống Nói chuyện ư Cô muốn cùng tôi nói chuyện gì chứ? Xe là chỉ cảm thấy không hiểu Cùng với mở mịt Lầm vũ phỉ nhìn về phía cô ta Cũng không nhanh không chậm mà nói ra ba chữ. Cúc yên tâm. Toàn thân của Gia La cứng đờ sắc mặt không thay đổi. Chuyện này đã làm cho Ngự Nhất vô cùng tức giận. Nhưng tôi ngược lại khá tốt. Vì có lẽ tôi biết được cô vì cái gì mà làm như vậy. Lâm Vũ Phi bình tĩnh nói cho người trước mắt biết. Nếu đã đến mức này rồi, Gia La cũng không muốn phủ nhận. Chỉ là cô rất hiếu kỳ vì sao Lâm Vũ Phi có thể bình tĩnh như vậy. Cô còn tưởng rằng cô ta sẽ sống như người đàn bà tranh chua gắt cỏng, chạy đến để tìm mình tính sổ chứ. Cô biết sao? Cô ta nhìn Lâm Vũ Phi cất tiếng hỏi. Có lẽ là cô cảm thấy tôi không xứng với ngự nhất. Cảm thấy tôi không thích hợp làm vợ của anh ấy. Lâm Vũ Phi nhún vai một cái. Cô không phải là không thích hợp. Cô là không đạt tiêu chuẩn. Thấy cô thẳng thắn như vậy, sao là cũng không che giấu bất mãn của mình đối với cô mà dứt khoát nói rõ. Tôi có thể biết cô cho điểm tiêu chuẩn ở đâu không? Lầm vũ phỉ tò mò hỏi. Hết ăn rồi lại nằm. Lầm vũ phỉ á khẩu không trả lời được. Lần đầu tiên bị phê bình đến nói, không ra lời. Hết ăn rồi lại nằm ư. Tôi không có kém như vậy chứ. Cô lầm bầm lầu bầu ít hệt cười khổ mà nói. Đối với một người vợ tốt, lấy tiêu chuẩn, hiền lưng thụng đức mà nói, cô chính là kém. Nhờ vậy hoàn toàn không thích hợp xé là lời nói nhấn tâm mà phê bình. Nếu đã nói đến đây, thì cô ta cũng rất khoát đem suy nghĩ của mình từ đầu chí cuối đều nói ra. Cô biết giá trị của một con người sao? Cô biết anh ấy một phút đồng hồ kiếm được bao nhiêu tiền sao? Tay của anh ấy dùng để đánh chữ, viết bản thảo để kiếm tiền. Cô không phải để dùng để hầu hạ cô, giúp cô nấu ra ba bữa cơm, rồi dặn dặn nhà cửa. Anh ấy cũng không phải là người hầu của cô. Anh ấy là Mister Ban, là tác gia nổi tiếng quốc tế, là ngôi sao mới cô căn bản là không xứng với anh ấy, không thích hợp làm vợ anh ấy. Lâm Vũ Phỉ im lặng nhìn cô ta, đột nhiên kẽ thở dài rồi nói với cô ta: như người uống nước lạnh ấm tự biết. cô có biết những lời này là có ý gì không? Tùy bề ngoài nhìn xa là được coi là người hoa, lời nói cũng không thạo trung văn, nhưng lại sinh ra lớn lên ở nước Mỹ, cầm hộ chiếu nước Mỹ là người Mỹ, vì vậy cô mới hỏi câu này. Sara nhíu mày lại bản thân hiểu những lời này là có ý gì nhưng không biết lầm vũ phì kia là có ý tứ gì đối với cô mà nói làm ba bữa cơm xử lý việc nhà đã là lãng phí thời gian nhưng với người nhất mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net